chương 412, kinh khóc nhường phụ thân chuẩn bị đi trong khoảng thời gian này nhìn không tới thời khinh khinh hắn muốn phân một chút lực chú ý cho nên cấp phụ thân c à n g không ít chuyện nhi nay phụ thân nghỉ ngơi qua một đoạn thời gian cũng nên một lần nữa thượng vị tiếp tục quan tâm hắn sẽ không đại thủ hắn muốn bồi l ã o bà thời khinh khinh đối với quý mặc nôn bỏ gánh hành vi không có gì bất mãn nàng cũng vâng theo chính mình tâm muốn quý mặc nôn bồi tại bên người hiện ở mang thai bốn hơn tháng lại có mấy cái nguyệt tiểu gia hỏa sẽ đem phút cuối cùng nàng muốn cùng quý mặc nôn cùng nhau chờ nàng đã đến cái loại này không lại là một người mà là hai người tâm tình ngẫm lại liền tốt đẹp quý sùng quân tiếp thu đến con ý nguyện không có gì không đồng ý hắn nhàn hạ cũng có đoạn thời gian hơn nữa thu hoạch còn không tiểu đúng vậy quý phu nhân mang thai còn k h n g tiểu sự việc này ngẫm lại đều kinh sợ a lúc trước con cùng con dâu nhắc tới kia thuốc bột chính là nói thử thượng thử một lần không nghĩ tới thật sự thành công cũng không biết mặt khác mấy đối sử dụng vợ chồng có hay không thành công quý phu nhân càng thêm kinh ngạc nàng lúc trước sinh con thời điểm bị thương thân thể cho nên không có khả năng lại có đứa nhỏ không nghĩ tới mặt thế sau vẫn là sau nhiều năm như vậy tôn tử đều có cháu gái lập tức cũng có nàng lại mang thai quý phu nhân kinh hách đến khóc được không quý sùng quân lại thật cao hứng đồng thời cũng có chút lo lắng quý phu nhân đây là cao tuổi sản phụ quý phu nhân rất nhanh thu thập xong tâm lý cùng trượng phu nói nàng là quan hệ dị năng giả có thể tự lãnh cho nên không có sinh mệnh nguy hiểm cuối cùng hai người đánh nhịp sinh hạ đến quý mặc nôn lao bà cùng con đều có nữ nhi lập tức sinh ra cha mẹ muốn đưa hắn một cái m ộ i muội hắn có thể cự tuyệt không thời chi hành cùng thời chi khoảnh biết mãi mãi muốn cho bọn hắn cái tiểu cô cô là thực chờ mong hai đứa bé cả ngày không phải vây quanh thời khinh khinh chuyển chính là vây quanh n ã i n ã i chuyển mội mội cùng cô cô trọng tâm để tài liền không đoạn qua trong nhà hai cái phụ nữ có thai quý sùng quân cùng quý mặc nôn là cảm giác thực hạnh phúc rất nhiều người còn lại là đối nhà bọn họ hâm mộ ghen ghét quý sùng quân cũng tìm kiếm ấ y đ ố i vợ chồng hiểu biết tình huống chỉ có hai đôi mang thai xác suất thành công xem như một nửa một nửa cũng là thực không sai tồn tại chỉ cần vận tắc hảo nhân loại sinh sản vấn đề là giải quyết xong quý sùng quân lôi kéo nhân họp nghiên cứu và thảo luận một chút quyết định tạm thời không đem sinh con tán công bố đi ra ngoài chờ thêm vài năm mặt thế tình thế ổn định xuống lại đem sinh con tán công bố đi ra ngoài kia mới là tốt nhất thời cơ ở thời khinh khinh bên này có điều tiến triển thời điểm quý nhuế chỗ hoa cẩm phòng nghiên cứu đối với tang thi vi rút t h ứ c chế t ế nghiên cứu chế tạo cũng đã lấy được đột phá tính tiến triển chủ yếu công lao vẫn là dựa vào xuân chi miên mầm móng ở thời k i n h k i n h bế quan phía trước xuân chi miên tỉnh lại sau thời k i n h k i n h sẽ một hạt mầm đáng thương nhi xuân chi miên phân ra mầm móng sau lại ngủ say thời k i n h k i n h đem mầm móng thôi phát thành tiểu thụ sau đó đưa vào hoa cẩm phòng nghiên cứu có sinh cơ nồng đậm tiểu thụ chỉ cần dùng một hệ dị năng thường xuyên ôn dưỡng vẫn là có thể lớn lên làm trường kỳ sử dụng tồn tại tăng thi vi rút ức chế t ế nghiên cứu chế tạo thành công kia lúc ban đầu mấy trăm chỉ tăng thi cũng dựa theo thẳng tiêu hình thức phát triển lọ gọc hiện nay đã có mấy vạn chỉ biến dị tăng thi bị an bày ở đế đô ở ngoài địa phương hiện nay số lượng còn tại gia tăng chung dựa theo thời khinh khinh ý tưởng là ở cực mùa mưa t r ư ơ n g đã đến tiền cấp này đó biến dị tăng thi tiêm ức chế t ế chờ tiến hóa thời điểm có lẽ sẽ có không tưởng được thành quả học b love t h đòi o